tuổi nào nhìn la vang úa chiều này tuổi nào ngồi hát máy bay ngang trời tay măng trôi trên vùng tóc dài bao nhiêu cơn mờ vừa tuổi này tuổi nào ngơ ngác tim なあブラ thoáng ブラなあ 「この年の夏の夜」「鶴瓶が炎上」「眉 xuống vây quanh giọt sâu」「エンジ n tuổi」「この年の夜」「爽」「眉」「爽」「」「」 すいません。<音楽> còn tuổi nào cho nhau trời xanh trong mắt em sâu mây xuống vây quanh giọt sâu em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô bàn tay che d ấ u l ệ nhòa ôi buồn tuổi nào ngồi khóc t ì n h đã nghìn thú ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ t ♪♪ n g ♪♪♪♪♪ n ♪♪♪♪